đến anh đánh xe ngựa ngày trước ảnh cũng dám binh người hiền lành cô thế mà hạng người giàu có hoành hành việc đó cô mục kích rõ ràng có lẽ cô còn nhớ chớ thưa em làm sao mà quên cho được em ngại nhất là trở về chốn cũ em nhớ người xưa mà người không còn chỉ thấy cái bàn thờ tiêu hiu em đau lòng chịu không nổi cô hưởng khóc ông đốc nói cả hai người đều mang nặng một khối tình chung mà lại không được sum hiệp ông tơ bà nguyệt thiệt là trớ trêu quá thiệt anh s h i p e r biết chùa nhơn hòa tới chợ chí hòa thì anh quanh tay mà chạy luôn vô đậu trước cửa chùa ông đốc mở cửa xe cho cô hưởng xuống cô mở bóp muốn trả tiền xe ông đốc không cho ông biểu s h p p e r ở chờ để có sẵn xe mà về không biết chừng về luôn cần chuột cô hưởng cười cô cười vì thấy ông lãnh cái nhiệm vụ đi tìm dâu tìm c h á u nội cho bà xã cầm ông nuôi một đức tin h thành công mạnh mẽ quá cô hưởng biết chỗ ông yết ma trụ trì ở rồi vì cô đã có vô hỏi thăm con hồi trước bởi vậy cô dắt ông đốc thắng đi thẳng vô tình trai mà xin phép thăm càng ông yết ma cũng biết cô nên thấy cô bước vô ông hỏi phải cô muốn thăm huynh huệ minh hay không cô nói vì có người bà con bên nội của càng muốn biết cháu nên cô xin phép thăm càng một chút thấy sư huệ tiên đi ngang ngoài sân ông yết ma kêu mà dạy trước khách đưa qua giảng đường rồi vô trong kêu huynh huệ minh qua đó đặng mẹ con nói chuyện cho t h ô n g thả cô hưởng với ông đốc chào ông yết ma mà đi theo sư huệ tiên qua nhà khách sư kéo ghế mời khách ngồi tại bàn giữa kêu một n i c ô biểu chế một bình trà đãi khách rồi sư trở qua phía sau tịnh trai kêu huynh huệ minh đương ngồi chép kinh ông đốc thắng ngồi ngó kiển giật bàn ghế khen cách chân dọn tốt đẹp lại có thứ tự ngó mấy bức tranh thập điện treo hai bên tường ông khen vẽ khéo màu tươi huynh huệ minh là nguyễn văn càng con của cô hưởng và cậu đường ở phía trong đi ra ông đốc ngó trân trân càng lại tới mới xá mẹ và xá ông đốc tưởng ông này là cha nên đứng ngó cô hưởng vừa kéo một cái ghế ra vừa nói con ngồi ngồi một bên má đây đặng má nói chuyện nhà một chút ông đây là ông đốc học hồi trước làm hiệu trưởng trường cần duộc bây giờ đã hưu trí rồi hôm trước má muốn rước con ra ngoài nhà đặng má bày tỏ nguồn gốc của con cho con biết cha mẹ ông bà là ai ở đâu tại sao sanh con mà bỏ con xiêu lạc con không chịu đi với má hôm nay má phải trở vô chùa cho con hay là bà nội con ở dưới cần duột vì già cả không đi được nên cậy ông đốc đây lên kiếm má và kiếm con bà nội con muốn rước con xuống dưới đặng bà cháu biết nhau rồi bà nói việc nhà cho con hiểu càng châu mày ngồi suy nghĩ ông đốc ngó cô hưởng và nói nho nhỏ giống quá thấy thì biết liền càng mới hỏi còn cha của con là ai ở đâu cô hưởng nói cha con chết rồi chết bốn năm rồi ông đốc thắng mới tiếp mà nói câu chuyện ba với má cháu gặp nhau rồi sanh cháu là một chuyện dài lắm lại thắc mắc lắm nữa ấy là sự thiên tình sử éo le phải nhiều thì giờ mới nói hết được cháu phải đi xuống cần d u ộ t cho bà nội cháu với má cháu kể chuyện lại cho cháu hiểu đưa tờ di chúc của ba cháu với khai sanh của cháu cho cháu coi sẵn có xe hơi đậu ngoài trước đầy xuống đó có vài chục cây số xe hơi chạy nửa giờ thì tới xuống đó cháu ở chơi chừng nào cháu muốn về thì xe đưa về cần lắc đầu mà nói cháu không thể đi như vậy được sao vậy tu rồi bỏ hết ông bà cha mẹ hay sao thưa không phải vậy cháu không thể đi được là vì t h ủ a nay cháu không biết ông bà cha mẹ là ai hết bây giờ tình cờ gặp mẹ gặp bà nội cháu có biết chuyện chi đâu mà hỏi bởi vậy gặp không có ích gì gặp hay là không gặp cũng vậy cháu nói hời cháu phiền mẹ với bà nội có má cháu ngồi đây cháu chẳng nên nói như vậy má cháu buồn cô hưởng tuổi phận nên chảy nước mắt ông đốc nói tiếp má cháu là một người đàn bà đúng đắn cao thượng đời nay không dễ kiếm một người như vậy đâu cháu bà với má cháu vì hoàn cảnh trắc trở nên phải xa nhau mà cũng không được gần cháu chuyện ba với má cháu là một thiên tình sử bi ai sầu thảm đến nỗi ba cháu chịu không nổi phải mang bệnh mà chết còn má cháu phải dùi thân trong cực khổ ở chốn rừng rậm non cao cháu biết được thiên tình sử đó rồi thì cháu sẽ kính yêu dông linh của ba cháu và quý trọng đức tính của má cháu bà nội cháu cũng là một bà hiền đức thủa nay đất cần duộc ai cũng biết danh ai cũng kính phục thổ nay bà không về có cháu bà mới thấy tờ di chúc của ba cháu bà mới hiểu và cậy hoa đi tìm đây vậy cháu phải đi với hoa xuống cần duột cho má cháu với bà nội cháu nói rõ câu chuyện cho cháu nghe đặng cháu hết phiền cha mẹ ông bà nữa thưa cháu đi không được từ khi cháu biết đi biết nói thì cháu không thấy cha mẹ chi hết chỉ có một bà nuôi dạy cháu cho đến tám chín tuổi bà đó bệnh mới giao cháu cho một cô khác nuôi cô này coi cháu như một đứa đầy tớ không có tình chi hết chán buồn cháu bỏ cháu đi cháu dày đoàn với đám nhà con quan trót năm năm trường cháu ăn bên lề đường cháu ngủ dưới mái chợ không nhà cửa không mẹ cha sau vô chùa đây cháu nghe kinh cháu m ộ phật cháu mới cạo đầu s i n h ở mà tu cháu có lời nguyện hiến thân cho nhà phật không biết việc ngoài thế gian nữa cháu tu tập trót bốn năm nay cháu hết mê trần tục vậy cháu không cần biết nguồn gốc làm chi cho bận lòng cháu đã biết có một bà mẹ ở sài gòn với một bà nội ở cần duột biết bao nhiêu đó cũng đủ không nên biết thêm nữa cháu tu cháu phải để cho trí tịnh tâm an tiếp tục với thế gian rồi đầu óc lộn xộn tu làm sao cho đắc đạo được qua tỏ thiệt với cháu kiến họ nguyễn của ba cháu khi ba cháu chết rồi thì tuyệt tộc bà nội cháu hay có cháu thì bà mừng lắm bà mong cậy cháu nối dòng đặng phụng tự tổ tiên thầy chùa mà nối dòng gì được thì cháu về ở trong nhà mà tu đặng cúng quẩy ông bà luôn thể cháu đã có lời nguyện hiến thân cho cửa phật cháu không được phép bỏ lời nguyện cháu không chịu về ở nhà rồi gia tài sự sản của bà nội cháu ai ăn nhiều lắm cháu ạ có nhà cửa tử tế có sáu mươi mẫu ruộng thượng hạng mỗi năm huê lợi không dưới ba n g h n thùng lúa chớp h ả i ít sao cháu bỏ cho thiên hà ăn uổng quá cháu không ăn thì người khác ăn cũng vậy chớ có bỏ đâu mà uổng hay là bà nội cháu coi ai thiếu hụt lúa mà nuôi sống thì kêu họ mà cho làm như vậy bà nội cháu sẽ được lành cũng như tu ông đốc thắng bí lối hết cãi được nữa cô hưởng mới tiếp với ông mà nói thôi thì con về ở nhà thờ ông bà nếu bà nội con có giao gia tài cho con thì con liệu phải cúng quẩy ông bà mỗi năm tốn hao bao nhiêu con để dành mà cúng còn dư bao nhiêu con liệu mà phân phát cho nhà nghèo thưa không được có phải tiền hay lúa của con làm ra đâu mà con được phép sử dụng nếu con làm như vậy té ra con ăn cắp tiền lúa của người mà mua phước riêng cho con hay sao đó là cách dùng gian dối cầu phước cô hưởng bí lối luôn nữa ông đốc thắng ngó cô hưởng và lắc đầu mà nói thôi để tôi về tôi nói lại cho chị xã nghe coi chị liệu lẽ nào rồi tôi sẽ trở lên còn cháu càng qua khuyên cháu nên suy nghĩ lại cho kỹ một bên thì tu niệm đặng cầu phước cho cháu còn một bên là yêu mến gia đình phụng tự tổ khảo trọn đạo hiếu nghĩa nối nghiệp tông môn cháu càng phân coi bên nào nặng bên nào nhẹ theo ý hoa thì hy sinh hạnh phúc của mình để làm cho tông môn tồn tại được dạy mới thiệt là cao thượng cháu xét cho kỹ cái điểm đó càng nói ông đốc về cháu xin ông tỏ lại với bà nội cháu rằng cháu hay cháu có bà nội thì cháu q u a n h ỷ lắm ngặt cháu đã xuất gia đầu phật cháu hết mê trần tục cháu quyết dứt nợ đời nên cháu không gần bà nội cháu được v ậ y cháu kính lời cầu nguyện trời phật ban phước cho bà nội cháu sống dư trăm tuổi ông đốc với cô hưởng đứng dậy đi qua tình trai cáo từ với ông yết ma mà ra càng đưa hai người ra tới xe ông đốc nói về vài bữa rồi ông sẽ trở lên cô hưởng từ biệt con và lên xe đi về với ông đốc xe vừa chạy thì ông đốc nói thiệt nó giống cha nó quá sanh con mà mình không gần gũi với nó không ra công nuôi d ạ y thì nó lợt lạc như vậy đó bây giờ phải làm sao mà đem nó về cho chị xã được tôi muốn cô đi luôn với tôi xuống cần duộc đặng cô thăm chị xã cho chị vui và đêm nay mình bàn tính với chị coi làm sao mà dụ nó trở về với gia đình cô hưởng nói em đã tỏ cho ông biết em gặp bà xã nhắc lại chuyện cũ như khêu đóng tro tàn em buồn lại chớ không í c gì em kính gửi lời cầu chúc cho bà khỏe mạnh sống lâu tưởng bấy nhiêu đó cũng đủ em với anh đường cẩn hiệp mà sanh đứa con tội lỗi đó nó có thể đắc dụng cho nhà họ nguyễn thì bà lập thế mà đem nó về với gia đình chớ phận em đã bỏ rơi nó em không thể nói cho nó xiêu lòng được xe đưa cô hưởng về tiệm may ông đốc nói sáng mai ông trở về cần duộc ông khuyên cô kiếm coi lý nào mà nói cho càng bỏ tu mà về với bà nội được thì tính d i ù m rồi ít bữa ông sẽ trở lên chương năm trẻ già hội ngộ ở buổi s ớ m m ơ i bà xã cầm lục đục trong nhà với con cát ông ba tàu đương lâu bàn ghế cô thầm đi chợ mua thịt mua cá chưa về mà ông đốc thắng ở trên sài gòn ổng đã về tới đương s ă n s ớ m đi vô sân bà xã ngó thấy bà bước ra cửa mà chờ chừng ông vô gần tới thềm bà vui vẻ nói cậu đốc về sớm dữ vậy mà tôi tính cho cậu đi ít nào cũng mươi bữa cậu mới về Kiếm、được rồi nên về cho chị hay liền được rồi được hết hai mẹ con hay là được đứa nào được đủ hai mẹ con gặp mẹ nó trước rồi mẹ nó dắt đi gặp nó ở riêng hay sao ở riêng mẹ con cách biệt nhau từ hồi thằng c à n mới giáp thôi nuôi mẹ nó gởi nó cho họ nuôi đi ra ngoài huế rồi ra xứ mọi mà ở mới trở về sài gòn mấy tháng nay người lãnh nuôi thằng c à n chết thằng nhỏ mới tám chín tuổi không ai chăm nom nó đi h o a n rồi bặt tinh mẹ nó đi kiếm dữ quá mới kiếm được ít bữa kế tôi lên tôi gặp hôm qua đó gặp mẹ sớm mơi rồi buổi chiều gặp con may quá mời cậu vô vô uống nước rồi thuật chuyện cho tôi nghe coi bà xã cầm kêu con cát chế một bình trà nóng đêm ra bà mừng nên lăn xăn hỏi ông đốc lót lòng rồi chưa đặng bà sai bầy trẻ qua chợ mua đồ về dọn cho ông ăn ông nói hồi sáng dâu ông có mua đồ cho ông lót lòng rồi ông mới ra xe mà về bà thấy cô t h ầ m đi chợ bưng rổ về bà kêu và dặn coi con trẻ nấu cơm sớm rồi dọn cho ông đốc ăn đặng ở bên này nói chuyện trưa rồi sẽ về thấy ông đốc uống nước rồi bà mới kéo ghế ngồi ngay mặt ông mà hỏi cậu gặp đủ hai mẹ con sao cậu không mướn xe mà rước hết về dưới này d i ù m cho tôi tôi nói hết sức mà mẹ cũng như con không ai chịu đi hết tại như vậy nên tôi trở về một mình mà cho chị hay đây chớ sao mà không chịu đi cô hưởng là một người đàn bà cao thượng lắm chị ơi thiệt tôi không về sớm mơi hôm qua tôi gặp tôi nói chuyện tôi biết được tâm hồn của cô hưởng tôi cảm động cực điểm tôi kính trọng cô hết sức người đàn bà như vậy ít có lắm chị ơi có chồng khác hay không đâu mà có tôi nói bà nghe cô lánh mặt cậu đường rồi lên vùng cao nguyên dùi thân trong rừng núi ở với mọi từ đó tới giờ tôi trách cô sao nữa d ứ t tình yêu của cậu đường mà đi còn đẻ con sao không giao cho cậu đường cô làm cậu đường thất tình thất chí phải mang bệnh mà chết cô khóc mà cắt nghĩa cho tôi hiểu rằng cô với đường vì đồng tâm đồng chí mà yêu nhau đường có vợ mà mẹ cầm trầu câu mà cưới nếu ở đây mà có con thì đường lân la tới hoài rồi gia đạo của đường sẽ xào xáo đường bỏ vợ thì bất nghĩa trái ý mẹ thì bất hiếu tại vậy nên thà cô đè nén ái tình hy sinh sung sướng để cho đường t r ọ n hiếu t r ọ n nghĩa tội nghiệp quá còn cô giao con cho đường không được là vì vợ đường là một ác phụ không biết thương chồng thì làm sao mà thương con riêng của chồng cho được giao đứa nhỏ cho đường sợ nó phải chết vì tay cô quanh nghĩ như vậy nên cô mới cậy người khác nuôi d i ù m chừng nó khôn lớn rồi khi đường không có con trai mà muốn có người phụng tự thì cô sẽ chỉ cho đường biết nó đã đủ trí mà giữ mình hết lo ai dám hại được có nghĩa mà cũng có trí nữa cậu đốc khen phải quá tôi cũng khen thứ dâu chua lét mà tôi phải khiêng mâm trầu chén rượu đến yêu cầu mà trước còn dâu ngọt ngào như vậy mà tôi không dè tôi bỏ nó ngoài xó hè rồi bây giờ tôi cậy cậu đốc kiếm mà kêu nó chắc nó phiền nên nó không chịu đi chớ gì không phải vậy cô có dám phiền chị đâu cô ngại là vì đường chết rồi mà cô có con trai cô sợ người ta nói cô muốn chia gia tài cho con nên cô lết tới mà cô còn diện cái lý này càng cảm động hơn nữa là cô xuống nhà chị thì chị đem chuyện cũ ra mà nói cô nhớ tới đường cô thấy bàn thờ của đường cô thêm đau lòng xót dạ c h ứ không í t gì vậy cô cậy tôi trao lời cô kính trọng chị và cô cầu chúc chị mạnh giỏi vậy thôi đáng quá tôi ăn năn g hối ngộ vô cùng tại thằng đường cứ sợ tôi buồn nó giấu tôi hết nên mới ra nông n ổ i này thiệt bậy quá tôi rất c ả m ơn c ậ u đốc trước không được cậu trở về mà cho tôi hay liền cô đó tôi phải bổn thân lên mà mời cô mới đáng tôi phải đi tôi sắp đặt việc nhà rồi sáng mai c ậ u đốc chắc d i ù m tôi đi còn thằng cháu nội tôi nó nói làm sao mà nó không chịu xuống ồ cậu đó còn trắc trở hơn nữa cô hưởng dắt tôi vô chùa đặng gặp cậu tôi tỏ nguồn cội của cậu cho cậu nghe rồi tôi xin rước cậu về đây cho bà cháu biết mặt nhìn nhau tôi mướn xe hơi đem đậu sẵn trước cửa chùa cho cậu đi tôi hứa chừng nào cậu muốn về cũng sẽ có xe hơi đưa cậu về cậu lắc đầu mà nói cậu đã xuất gia đầu phật cậu không muốn biết chuyện thế gian nữa trời đất ơi nó tu hay sao chớ sao làm thầy chùa cạo đầu trọc lóc mẹ vô thăm mà cậu lơ láo coi bộ không có tình mẹ con nghe nói bà nội cậu càng lạc lẽo hơn nữa tôi khuyên cậu về ở dưới chị đặng phụng sự ông bà cậu nói thầy chùa biết tu niệm c h ứ không kể nối dòng tôi nói tới gia tài thì cậu nói hết mê trần tục cậu đã dứt nợ đời rồi cậu khuyên chị nếu không biết để gia tài cho ai ăn thì phân phát cho kẻ thiếu hụt chị làm lành chị sẽ được phước báo Đối quá. tôi phải đi mới được sáng mai cậu đốc đưa giùm tôi đi mà cháu nội tôi tu ở trong chùa nào ở đâu ở tu tại chùa nhơn hòa trên chí hòa cô hưởng nói theo lời ông yết ma thì cậu càng tu chín chắn lại thông kinh kệ lắm cậu là hy vọng của phật giới tôi nhớ hôm trước người ta đồn chùa nhơn hòa có một ni cô tu đắc đạo nên thành bồ tát phải chùa này hay không à chị nói tôi mới nhớ tới phải rồi chắc chùa này cảnh chùa đẹp lắm mà trong ngoài sắp đặt sạch sẽ đàng hoàng nguy nga rực rỡ vô đó mắt lo thuyết phục cậu càng nên tôi quên tôi có kế làm cho cậu phải s i ê u lòng bỏ tu để về dưới chị mà phụng t ự ông bà rồi để mai lên trển rồi tôi sắp đặt với cô hưởng cậu càng bây giờ được bao lớn cậu mười tám tuổi mà mạnh mẽ cứng cỏi lắm tánh ý ôm hòa mặt mày sáng rỡ cha chả giống cậu đường quá giống lắm sao giống lắm thấy thì biết con của cậu đường liền để chị lên đó chị coi trước càng không chịu đi thì ra về tôi có nói cậu đứng trước hai ngã đường một bên tu niệm để cầu phước cho riêng mình cậu còn một bên thì phục vụ cho gia đình phụng tự tổ tiên duy trì cho cả tông môn tôi khuyên cậu hãy suy nghĩ rồi ít bữa tôi trở lên sẽ nói chuyện với nhau lại thiệt tôi mang ơn cậu đốc lớn lắm cậu ráng giúp tôi đem mẹ con càng về tôi nuôi được thì ơn cậu đến chết tôi cũng không quên rồi đó bà xã mới xin ông đốc thuật tỉ mỉ lại cho bà nghe tại sao ông biết chỗ cô hưởng ở mà kiếm trót mười mấy năm cô đi làm việc ở đâu nói lại cho kỹ một lần nữa tại sao yêu đường mà cô có con rồi phải trốn tránh không dám gần người yêu nữa còn con thì cậy người ta nuôi d i ù m không dám giao cho đường chừng qua chùa gặp càng thì thái độ càng thế nào càng nói những lời gì thuật y lại cho bà nghe không sót một mảy may cơm chín rồi cô thậm dọn một mâm cậy ông ba tàu bưng lên cho bà xã với ông đốc ăn mà nói tiếp chuyện nữa đến trưa ông đốc thắng mới về bên nhà mà nghỉ hẹn bà xã sáng bữa sau ông chờ bà qua rồi hiệp nhau lên xe đò mà đi sài gòn bà xã cầm nằm nghỉ trưa bà nhớ những lời của đường v i ế t để lại bày tỏ tâm sự với bà rồi nhớ tới câu chuyện của cô hưởng mà ông đốc thắng mới thuật lại cho bà nghe hồi nãy thì bà xúc động vô cùng chưa thấy mặt cô hưởng mà bà đã đem lòng thương yêu cô rồi thương người mang nặng tình yêu mà không quên hiếu nghĩa thương dám hy sinh các vui sướng của mình đặng để cho người yêu được êm ấm gia đình được tròn hiếu đạo với mẹ mà còn thương biết lo xa cho người yêu quyết đem tình yêu dùi lấp trong chốn núi rừng không thể bồng con nhỏ theo được mà biết giấu con để dành phòng khi cha nó không có con trai khác thì chỉ cho cha nó biết mà đem về cho khỏi tuyệt tộc nhớ đức hy sinh nhớ lòng hiếu nghĩa nhớ trí minh mẫn của cô hưởng mà cái họa của nhà bà được chuyển thành cái phước bà mất đứa con trai mà còn đứa cháu nội để nối dòng bà mất đứa con dâu thất giáo thì được đứa con dâu đầy đủ hiếu nghĩa tiết trinh bà suy tới nghỉ lui bà cảm bà mừng rồi bà chẳng khỏi hối hận bà ăn năn về cách bà dạy con lỗi thời bà ung đúc cho con một tâm hồn hiếu kính mà nhu nhược n ư thảo thuận ở trên mà thiếu cương quyết ở dưới bởi vậy con bà đến chết mà chưa tìm ra lối hạnh phúc gia đình con bà nó tỏ lòng u t ức rồi nó chết là phải lắm nó nhắm mắt theo ông theo bà mà nó phải mang túi uất ức theo xuống cửu tuyền là tại nó thiếu cương quyết tại nó bị đạo thảo thuận mù quáng ngăn trở không cho nó cởi cái áo chật hẹp của mẹ nó sắm mà quăng đi rồi nó may cái áo khác mà bận cho dừa nên đời nó mới hư hỏng mà vì mang nặng chữ hiếu nó không dám trách mẹ chớ kỳ thiệt tội lỗi đều tại bà gây ra tại bà dùng cách giáo dục mù quáng cũ kỹ mà ung đúc tâm hồn cho con mới ra cớ sự như vậy bà xã hối ngộ rồi bà ngó cái bàn bà dọn bên trái nhà để tưởng niệm d ô n g linh của cậu đường bà bước lại đó lấy tấm hình chụp chân dung của con chụp hồi mười bảy tuổi còn học trên sài gòn bà cầm lại g i á n ngồi mà nhìn bà thương nhớ con nên rơi nước mắt bà tính phải đem tấm hình theo đặng lên sài gòn bà nhìn coi càng giống hay không bà mở cái khuôn lấy tấm hình ra rồi mở tủ để hình chung với giấy tờ của cậu đường để lại đặng đem hết đi bà kêu cô t h ầ m biểu lấy cho bà một cái g i ỏ may nhỏ bà đem ra một bộ đồ mát để mặc ban đêm mà ngủ với một cái áo dài cẩm nhung đen và một quần lãnh mới đặng đem hờ theo cho có sẵn mà thay đổi bà biểu cô t h ầ m xếp hết quần áo đó rồi lấy giấy gói chung lại mà để vô g i ỏ cho bà bà được may mắn bà vui lòng bà muốn trong nhà ai cũng chung vui với bà nên nhân dịp mẹ con cô thậm sẩn bẩn một bên bà lo sửa soạn hành lý cho bà đi bà mới nói cho cô thậm hay ngày trước đường tư tình với một cô giáo có sanh một đứa con trai thuở nay bà không hay bà mới nghe nói đây nên bà cậy cầu đốc thắng đi kiếm ông gặp được rồi mẹ con cô giáo đó đều ở trên sài gòn vậy bà phải lên nói mà đêm về đặng cháu nội trai năm nay đã mười bảy tuổi rồi nó tập cho biết công việc ruộng giường sau đó nó nối nghiệp mà phụng sự ông bà cha mẹ bà phú các việc trong nhà cho mẹ con cô thậm coi dặn đừng có đi đâu xa và giao một trăm đồng bạc để ở nhà sai người nhà đi chợ mua cá thịt mà ăn bà nói bà đi ít bữa h ệ tính xong công việc thì bà về liền chớ không biết đi mấy bữa mà nói trước được thuở nay bà xã cầm chưa có khi nào bỏ nhà đi đâu đến đôi ba ngày dầu hồi còn con dâu cũng vậy bởi vậy hôm nay sửa soạn đi sài gòn ít bữa mà rước cháu nội phần gì mừng phần gì lo bà rộn trí nên tối lại tính ngủ sớm mà bà không ngủ được bà lục đục đốt nhang cắm trên ba bàn thờ gái ông bà gái chồng giúp bà nói cho cháu nội chịu về ở với bà đặng có người phụng tự tổ tiên rồi bà đi lại đằng t r á i nhà quét dọn bàn thờ của đường sạch sẽ và cũng đốt nhang gái d ô n g hồn của đường có thương mẹ thì xui khiến vợ con thuận tùng về ở với mẹ đặng gia đình s u n g hiệp trên dưới thuận hòa vui vẻ một nhà lửa hương ấm áp đến khuya cô t h ầ m kêu chị bếp dậy sớm n h ú n g lửa nấu cơm còn cô nấu nước sửa soạn cho bà xã ăn uống rồi bà đi sài gòn bà xã cũng thức dậy gỡ đầu rửa mặt thay mà bận áo quần mới rồi mở tủ sắt lấy một ngàn đồng bạc bỏ túi đem theo và lấy trọn cái bao thơ của đường để lại đó mà đem theo nữa bà khóa tủ kỹ lưỡng để chìa khóa vào túi rồi cầm cái bao thơ ra d á n ngồi dựa trên đèn mà soạn lại thấy còn đủ s ắ p giấy di ngôn của đường viết giấy tờ khai sanh của càn và bổn sao án tòa lại cũng có tấm hình chụp của đường bà mới để vô đó hôm qua nữa bà mới lấy một cái khăn mà gói lại rồi để vô giỏ dựa bên gói áo quần bà uống nửa tách nước trà nóng cho ấm bụng chừng trời rạng đông con cát bưng mâm cơm lên bà mới lại ăn một chén đặng đi xa cho khỏi đói ăn uống xong rồi thì trời đã sáng bà dặn dò cô t h ầ m một lần nữa rồi biểu con cát xách g i ỏ đưa bà qua chợ bà hiệp với ông đốc thắng lại bến xe đò mà đi xe lên tới sài gòn đã quá tám giờ ông đốc kêu hai chiếc xích lô đặng lên đất hộ ông biết giờ này con trai con gái giới trẻ ông đều mất đi dạy học hết không có ai ở nhà duy có con dâu của ông là vợ thầy giáo khoa t rảnh rang mà thôi ông mới đem bà xã lại đó cho bà nghỉ một lát rồi sẽ đi thăm cô hưởng vợ thầy khoa mừng cha chồng mừng bà xã lăn xăn lo nấu nước chế trà sai chị bếp đi chợ mua đồ ăn thêm đ ặ n g trưa đại khách uống một chén nước trà rồi bà xã có ý muốn giáp mặt với cô hưởng liền ông đốc kêu hai chiếc xích lô bà xã mở cái vỏ lấy cái gói giấy tờ của đường đem theo cho hưởng xem vợ thầy khoa nói đi chơi rồi trưa trở về ăn cơm với vợ chồng cô ông đốc ừ rồi lên xe đi với bà xã cô thinh là chủ tiệm may đã biết ông đốc thắng rồi nên thấy ông vô tiệm thì chắc ông đến thăm cô hưởng cô liền nói có cô hưởng ở nhà nên mời khách đi thẳng lên lầu hồi trước cô hưởng xuống tầng vuột dạy học chừng hai năm tuy cô không có dịp gặp và nói chuyện với bà xã song chừng kết tình với đường rồi thì khi nào bà xã cầm có qua chợ thì vợ thầy hiển chỉ nên cô biết mặt bà bởi vậy sớm mơ đó cô đương ngồi đọc báo tình cờ thấy ông đốc lên than g lầu lại có bà xã theo sau thì cô lật đật buông tờ báo đứng dậy mà chào khách ông đốc chỉ bà xã mà nói với cô hưởng bà đây là thân mẫu của cậu đường cô hưởng liền c h ấ p tay cúi đầu xá bà xã bà xúc động nên bước tới nắm cánh tay cô vừa khóc vừa nói tội nghiệp quá con hết lòng thương yêu thằng đường mà con lại biết quý trọng gia đình của nó nữa bây giờ má mới biết được con đây mà thằng đường có còn đâu đặng vợ chồng x â m hiệp cô hưởng cũng xúc động quá nên cô đứng trơ trơ tuôn nước mắt dầm về c h ứ không nói được một tiếng ông đốc lấy tờ nhược báo cầm trong tay và nói tôi mời cô xuống thăm bà xã cô không chịu đi nên tôi phải dắt bà lên thăm cô đó cô hưởng nghe mấy lời ấy cô sợ bà xã tưởng cô tự cao tự trọng bởi vậy cô chữa lỗi thưa bà ông đốc biểu con đi với ông xuống đặng gặp mặt bà mà tỏ hết tâm sự hồi trước cho bà nghe con không đi là v ì cần d u ộ t là chỗ con bị một vết thương tâm đau đớn hết sức xuống đó rồi nhắc chuyện cũ lại và thấy bàn thờ anh đường con càng thêm đau đớn nhiều hơn nữa con xin bà hiểu dùm tánh ý của con c h ứ không phải con tự cao để cho bà phải lụm cụm lên đây bà xã nói ông đốc nói chơi má hiểu hết ông đốc về hôm qua ông có thuật đủ mọi việc cho má nghe rồi con với thằng đường thành thiệt yêu nhau mà phải chịu đau khổ phải rời trả thảm thiết đó là lỗi tại nơi má má ăn năn g hối ngộ lung lắm con ngồi đ ặ n g má nói chuyện cho con nghe ông đốc nhắc một cái ghế để gần cửa sổ ngồi đọc nhược báo có ý làm lơ cho mẹ chồng và nàng dâu t h ô n g thả mà phân trần tâm sự với nhau cô hưởng thấy bà xã không đợi mời thỉnh bà ngồi giữa cái bàn đương mở cái khăn gói bà ôm theo đó ra thì cô đi vô phía trong tính lấy tách g i ớ i bình trà đem ra bà liền kêu mà nói lại đây con lại ngồi một bên má đây đ ặ n g má cho con coi cái này cô hưởng nói để con bưng trà cho bà uống bà xã nói lớn thôi thôi má mới uống nước đằng nhà thầy giáo má với ông đốc không khác đâu mà lo lại ngồi đây mà bà lại nắm tay kéo cô trở lại cái bàn vừa đi vừa nói con đừng có kêu má bằng bà nữa chớ đã hiểu biết nhau rồi thì là mẹ con con cứ kêu bằng má cho má vui một chút con mấy năm nay đường chớ trồi thì má sống như một cây khô héo đứng trơ trọi giữa trời nắng may nhờ t r ẻ c h ă m sâu xuống đất mát nên chưa chết con làm ơn tưới nước giùm con sẽ được phước nhiều bà ép cô ngồi cái ghế một bên bà bà vừa mở cái gói vừa nói để má cho con xem cái này con có làm cô giáo con biết đọc chữ bữa h ổ m ông đốc có q u a có đọc cho má nghe rồi nhưng má muốn con đọc cho má nghe một lần nữa đây là đồ của đường để lại má mới gặp được mấy bữa rày đây con lấy giấy tờ nó viết ra mà đọc lớn cho má nghe với bà đưa hết cái bao thơ cho cô hưởng cô mở ra cô run g tay tái mặt s ô n g gượng gạo l ử a để qua một bên tấm hình của đường khai sanh của càng và bổn sao án tòa cô lấy s ắ p giấy của đường v i ế t mà đọc bà xã lặng thinh chăm chú nghe ông đốc cũng lóng tai nghe không đọc báo nữa cô hưởng đọc tới cái đoạn đường kể chuyện chàng kết tình với cô thì cô tức tuổi ngập ngừng hoài đến hồi cô có thai bị vợ đường sỉ nhục thì cô khóc cô phải ngừng mấy lần mà lau nước mắt đọc đến đoạn chót là đoạn đường hối hận về tánh nhu nhược nên lỗi thời chàng tức giận mù quáng nên đi lạc đường say mê tiểu tiết nên hư hỏng đại sự thiệt thòi không biết tự cường nên bỏ d u ộ hạnh phúc mà mang lấy tai họa thì cô tội nghiệp cho chàng hết sức cô lại càng thấy rõ tâm hồn của chàng là tâm hồn chí hiếu cứ trách mình c h ứ không dám phiền mẹ và cũng không giận vợ nhà vì xem vợ như cái áo may không dừa mà l u ô n lý buộc phải ráng mà bận c h ứ không được bỏ xem vợ như cái cối x â y ngặt nó không xây ra gạo lại xây ra tai hại còn v y hai đứa con chàng gọi là máu thịt của chàng bỏ rơi chàng chỉ cho mẹ biết vậy thôi c h ứ không dám ép mẹ phải nhìn cứ để cho mẹ t h ô n g thả mà liệu định cái đó làm cho cô không vừa lòng bởi vậy đọc dứt rồi cô mới nói anh đường phải chịu đau khổ mười mấy năm rồi ảnh mới thấy ảnh sai đường con cũng vậy trong lúc ấy con cắn răng mà chịu đau khổ như ảnh gần chết ảnh mới nhìn nhận ảnh cư xử lỗi thời nên ảnh không trọn thảo v ớ i mẹ và bỏ mất đứa con ảnh trách ảnh nhu nhược ảnh làm cho con nghĩ lại con thấy hồi đó con dại quá con nhu nhược hơn ảnh nữa nếu con sáng suốt biết tự cường quyết chiến đấu mà tranh hạnh phúc chung con yêu ảnh thì con phải hủy phá cái xấu mà xây dựng cái tốt cho ảnh con biết làm như vậy thì thân con đâu có phiêu lưu cực khổ đứa con của ảnh đâu có lạc loài ảnh đâu có đau khổ đến thiệt mạng con nghĩ lại tại con nhu nhược quá nên mới gây ra tai họa như vậy c h ứ không phải tại ảnh bà xã nói đường nói lỗi tại nó bây giờ con dành lỗi về con nữa không không con với đường không có lỗi gì hết lỗi tại má đây mà thôi má mù quáng không biết kén chọn dâu hiền má nuôi dâu dữ trong nhà mà không biết trừng trị tại má dạy dỗ con má cứ ung đúc ố c nó thảo thuận với mẹ mà không rèn tập cho nó có tánh tự cường để đối phó với thiên hạ tại như vậy nên mới sanh tai họa hối ngộ thì đã trễ rồi thôi tạm dẹp chuyện đã qua một bên đi đặng lo việc sắp tới về dưới nhà rồi má sẽ nói chuyện cũ cho con nghe bây giờ tính làm sao đặng mà rước cho được cháu nội của má về để sau nó tiếp má phụng từ ông bà ông đốc nói nó tu nên nó không chịu về con là mẹ nó con ráng nó i d ù m cho nó nghĩ tới cha biết thương bà nội đặng x â m hiệp một nhà cho má vui ít năm rồi chừng má nhắm mắt theo ông theo bà má khỏi ân hận cô hưởng nói thưa má vì con có công sanh mà không có công dưỡng bởi vậy nó không có tình nghĩa gì với con hết hôm trước con tìm gặp nó con mừng mà nó lơ lãng quá hôm kia con đưa ông đốc vô chùa đặng gặp nó thì đối với con nó cũng còn lơ là có ông đốc ngó thấy nó mê tu niệm quá nên không biết chuyện thế gian nữa bởi vậy con xin phép trước nó về nhà đặng con nói nguồn gốc của nó cho nó biết nó không chịu đi mà hôm kia ông đốc với con mướn xe vô đậu hẳn tại chùa đặng rước nó xuống cho má biết cháu thì nó cũng từ chối nữa nó say đạo không kể đời nên khó nói quá bà xã nói không sao con dắt má vô chùa đặng má nói với nó má đưa đồ của cha nó để lại cho nó coi chắc nó động lòng rồi thối lui trở về với gia đình cô hưởng nói để má nói thử coi như không được thì con cậy thế khác hôm qua cô thịnh chủ tiệm đây nhắc con mới nhớ trong chùa nhân hòa chỗ càng tu có một ni cô tên nga tu đắc đạo mới được thành phật nên tín h đồ đến chiêm bái nườm nượp vậy con tính mình nói mà càng không chịu về thì xin phép ông yết ma cho con với má bái vị bồ tát mới thành phật đó mà yêu cầu can thiệp d ù m phật độ chúng sanh có lẽ nào không đ ổ má ông đốc thắng nghe nói tới chỗ đó ông bước lại gần mà nói hôm qua về dưới bà xã cũng nhắc chuyện ni cô đắc đạo đó ông mới nhớ v ậ y ông hiệp ý mà làm theo lời cô hưởng nói đó ông đốc hỏi tính chừng nào đi vô chùa bà xã nôn nóng gặp cháu nội nên bà muốn đi liền ông đốc nói đã quá mười một giờ rồi phải lo cơm nước đợi xế hẳn đi cô hưởng mời ông đốc và bà xã ở đây ăn cơm với cô có nhà hàng ở gần để mượn người nhà đi mua về dọn ăn ông đốc từ chối ông nói với bà xã đã có hứa lỡ với dâu ông t r ư a về ăn cơm nên không ở lại được cô hưởng liền mời buổi chiều vô chùa rồi về ghé nhà hàng ăn cơm ông đốc với bà xã nhận lời cô hưởng tỏ ý muốn mời luôn vợ chồng cô giáo đào và vợ chồng thầy giáo khoa thì ông đốc không cho ông nói để ba bà con ăn đặng bàn tính mà sắp đặt việc nhà d ù m cho bà xã không nên mời sắp con của ông đồng quá nói chuyện không được cô hưởng mới mời bà xã tối ở nhà cô mà nghĩ chỗ trọng vì cô ở một mình trên lầu có một cái giường với một bộ g i á n nhỏ cô sẽ nhường cái giường cho bà xã nghỉ cô sẽ g i ă n mùng bên ngoài g i á n mà ngủ được bà xã muốn ở đặng nói chuyện với cô nên bà chịu ông đốc cũng muốn mẹ chồng với nàng dâu gần nhau cho quen nên ông xui ô thuận luôn ông đốc mời bà xã về đặng ăn cơm kẻo dâu con ông trong cô hưởng xin bà xã để hết giấy tờ của đường cho cô mượn đặng cô đọc lại nữa bà xã nói ừ con giữ d ù m rồi xế đem vô chùa cho càng coi cô hưởng đưa khách xuống lầu kêu xe cho khách đi rồi cô mới trở vô chương sáu bên đạo bên đời ông đốc thắng với bà xã cầm trở về nhà thầy giáo khoa thì thầy đi dạy học đã về rồi còn cô giáo đào hay có cha lên với bà xã cô cũng lại đó chờ mà mừng cha và thăm bà xã cô đào hỏi bà xã phải lên đ ặ n g rước cháu nội hay không bà xã đương mừng gặp được con dâu thảo thuận nên bà vui vẻ đáp phải tôi nhờ cậu đốc tìm được giùm cả hai mẹ con nó nên tôi lên đem con nó về mà giao gia tài sự nghiệp cho mẹ con nó cai quản mà phụng từ ông bà thế cho tôi nghĩ già rồi tôi cần phải dưỡng nhàng ít năm chớ lo hoài hay sao mẹ nó coi thế xuôi thuận rồi còn thằng cháu nó mê tu niệm nên dục dặc để xế chiều cậu đốc đưa tôi với mẹ nó vô chùa đặng tôi năn g nỉ nó về nó có lòng mộ đạo thì ở nhà tu cũng được cần gì phải ở trong chùa cô đào mừng cho bà đã tìm được cháu nội rồi cô từ mà về để cha với bà xã ăn cơm cũng như bữa hổn gần hai giờ con trai ông đi dạy học rồi ông đốc thắng rửa mặt thay đồ ông kêu dâu mà nói cô hưởng mời ông với bà xã chiều nay ăn cơm với cô nên ở nhà đừng chờ cơm ông dặn rồi ông biểu bà xã ở nhà chờ ông đi kêu xe lô về trước bà đi đằng tiệm may buổi trưa nay cô hưởng cũng không nghỉ ngơi cô nằm đọc đi đọc lại mấy chương di ngôn của đường cầm tấm hình chụp của đường mà nhìn lấy tờ khai sanh của càng nhìn càng đọc cô càng yêu đường vì chữ thảo thuận nên hư hỏng cảnh đời có thể vui sướng tốt tươi rồi cô càng giận cô dại dột nên xui xị chịu thua hạnh phúc mới sụp đổ nếu cô quyết chí tấn thúc cô tranh đấu mà xây dựng hạnh phúc d ù m cho đường thì đường khỏi chết bà xã khỏi buồn cô khỏi cực khổ mà con của cô cũng khỏi thất giáo thất dưỡng cô hưởng buồn tuổi hối hận đến hai giờ cô mới ngồi dậy để hết giấy tờ với tấm hình vô bao thơ lấy cái khăn gói lại như bà xã gói hồi sớm mơ i rồi đi rửa mặt thay đồ sửa soạn đặng đi qua chùa nhơn hòa gần ba giờ cô mới lấy cái gói đi xuống t ầ n g dưới ngồi chơi mà chờ vừa thấy xe ngừng thì cô lật đật ôm gói bước ra đặng lên xe đi liền với bà xã và ông đốc xe qua tới chùa ông đốc biểu s ớ p r t e ở chờ rồi ông dắt hết vô t ị n h trai mà chào ông yết ma ông nói bữa hôm kia ông với thân mẫu của càng vô thăm càng năn g nỉ xin càng về ở nhà với bà nội mà tu đặng phụng sự ông bà luôn thể càng cứ nói đã xuất gia đầu p h ậ t không muốn biết tới việc đời nữa nên không chịu về bữa nay bà nội của càng phải lên đây cho giáp mặt Mà yêu cầu càng về, nên xin phép ông cho gặp càng, yêu nên cầu cho xin ông đặng gặp phép bà nói chuyện nhà cho cháu nghe. Ông ít ma tưởng nói, được, được. Ông huynh minh, nói nội mừng nội. có đi lại kiếm tiếp cho cháu Được, được. cửa phía huệ thăm, hãy sau kêu vậy mà bà、nội. bà Bà vô ít ma mở ra xã cầm đứng ngó mắt chừng chỗ cửa đó một chú đạo trai trẻ mạnh dạn g bước vô cửa ông đốc thắng liền hỏi chị xã coi có giống cậu đường hồi tuổi đó hay không bà xã a lại đưa hai tay nắm chặt lấy huynh huệ minh bệu bạo nói một giây thiệt giống hệt cha nó bà nội đây con con giống cha con quá nhưng cha con hồi nhỏ hay b ệ n h nên ốm hơn con bà dây lại nói với cô hưởng con mở gói lấy hình của cha nó đưa cho nó coi một chút con bà nói tiếp với c à n cha con sanh con mà nó dại quá nó giấu nó không cho nội hay tại vậy nên thuở nay nội không hay gì hết cha còn chết rồi con à chết đã bốn năm rồi nó có khai sanh cho con rành rẽ trước khi chết nó có v i ế t thơ trối với nội nó ghim giấy tờ theo đủ hết vì nội biết chữ nho c h ứ không biết chữ việt lại cha con gói thơ theo đóng bằng khoáng đất nên nội không dè nội cứ cất trong tủ sắt mấy năm nay may có cậu đốc đây qua chơi cậu nói chuyện nội nhờ cậu đọc nội mới hay có con nên nội mượn đi kiếm giùm con cho nội vậy về con về ở dưới nội và má con đặng phụng tự ông bà cha con chết rồi bây giờ kiến họ nguyễn không còn ai hết con phải về ở d ư ớ i nội đặng phụng tự ông bà quản suất sự nghiệp mà cúng quẩy tổ tiên chớ con mộ đạo phật thì về dưới nhà nội đặt bàn thờ phật cho con tụng niệm con muốn dọn thờ phật chỗ nào cũng được hết nhà mình ba căn hai t r á i trọng minh m ô n g thiếu gì chỗ mà lo sau con muốn cất chùa nội cũng cất cho đất mình có tới sáu bảy chục mẫu con muốn cất chùa chỗ nào cũng được hết thuở nay nội theo đạo nho nội không hiểu đạo phật nay nội tìm được con trong chùa chắc phật thấy nội ăn ở nhân nghĩa hiền lành phật thương nên phật xui khiến nội gặp con đây về nhà rồi con muốn nội ăn chay niệm phật với con nội cũng chịu nữa con muốn thế nào nội cũng làm cho con vui lòng nội hứa chắc với con như vậy ông yết ma đứng nghe bà xã tha thiết yêu cầu cháu nội về tu tại gia đặng phụng tự ông bà nối nghiệp tông môn thì ông đ ồ n g lòng cô hưởng bước tới đưa tấm hình của đường cho bà bà chụp lấy trao cho càng mà nói hình của cha con chụp hồi mười bảy tuổi đây con coi phải giống con hay không hử còn giấy tờ kia nữa khai sanh tờ di ngôn có đủ hết để rồi con coi ông yết ma bèn kêu mà nói với huynh huệ minh huynh mời bà cụ với ông bà đây qua nhà khách đặng uống nước và ngồi nói chuyện cho t h ô n g thả bà cụ lớn tuổi không nên để đứng lâu qua biểu chế trà mà đãi khách giải k h á c mời bà cụ theo huynh huệ minh qua nhà khách ngồi nói chuyện tiện hơn mọi người đều chào ông yết ma rồi đi theo càn g ông yết ma đưa khách ra cửa vừa đi vừa nói tội nghiệp già cả rồi mà không có con cháu bà cụ tìm được cháu nội bà quýnh lên qua tới nhà khách huynh huệ minh mời bà nội mẹ ngồi một bên tại bàn giữa và mời ông đốc ngồi một bên huynh vô trong xin cho một bình trà đặng đại khách bà xã c ả n mà nói không cần trà nước gì hết con lại đây lại ngồi một bên nội đặng nội nói cho con nghe bà níu t a y càng ép ngồi kế bên bà đặng bà ngồi giữa dâu và cháu nội bà hớn hở vui cười và cười nói không ngớt ông đốc thắng nói cháu thấy bà nội mừng cháu hay không hồi nãy bà làm ông yết ma cũng cảm động vậy cháu phải về ở dưới bà nội mà tu cháu muốn sắp đặt nhà cửa cách nào bà nội cũng chịu hết cô hưởng nói cha mẹ con yêu nhau nhưng vì tình nghĩa vì hiếu đạo vì danh dự vì hoàn cảnh mà phải xa nhau rồi má cũng dùi thân trong chốn rừng núi sống cực khổ với mọi trót mười bảy năm trường còn cha con cũng phải chịu đau lòng nên mang bệnh mà chết dì thương con lo tương lai cho con nên má phải giấu con mà đi cha con cũng dì thương con nên tìm kiếm con hết sức mà không ra còn bà nội con không hay gì hết tại như vậy nên thuở nay con không biết mẹ cha với bà nội c h o có phải cha mẹ ghét mà bỏ con hay sao mà con phiền con về rồi con đọc mấy chương di chúc của cha con để lại đây và má sẽ thuật lại việc riêng của má nữa cho con nghe con mới biết thương cha mẹ và bà nội hôm má mới gặp con má muốn rước con ra ngoài để má kể rõ nguồn gốc của con cho con hiểu con không chịu bữa nay có bà nội con đó con chẳng nên d ụ c d i ặ t nữa bà xã tiếp nói ừ con về nhà con đọc hết lời t r ố i của cha con rồi con mới hiểu mà thương cha mẹ ông bà càng bình tĩnh nói con đã quy y thụ phái mà tu l ỡ rồi con đã có lời nguyện hiến thân cho phật con về nhà làm sao được con biết con có mẹ có bà nội biết như vậy thì thôi chớ về nhà làm chi bà xã liền cãi sao con hỏi kỳ vậy về đặng phụng tự ông bà về đặng gia đình sum hiệp về đặng vui với má và nội con nội già rồi không còn sống mấy năm nữa con à con phải giúp cho nội vui ít năm rồi nội chết chớ con chỉ biết tu niệm chớ có biết việc thế gian gì nữa đâu mà giúp vui con muốn tu niệm thì về nhà tu niệm cũng được cần gì phải ở trong chùa phật linh nghiệm thì ở đâu cũng có phật hết chớ nào phải phật chỉ ở trong chùa đâu con phật ở tại tâm mình đây hễ mình thành tâm tưởng niệm thì phật tế độ con không nghe người ta thường hát câu này hay sao tu đâu cho bằng tu nhà thờ cha kính mẹ hơn là đi tu nếu con bỏ ông bà cha mẹ con không thèm kể thì con tu làm sao cho đắc đạo được con về nhà nội sẽ dọn chỗ sạch sẽ cho con tu mà thờ phật nếu con muốn thì nội cũng tu với con nếu trong d ù n g cần d ụ ộ t còn có nhiều người mộ đạo như con thì nội sẽ cất chùa cho con đứng làm chủ chùa con rước ít ông đạo về ở chùa con quy tụ tín đồ con làm cái đó con mới có công với phật nhiều hơn nữa con vừa tu mà cầu phước báo vừa giữ trọn thảo với cha mẹ ông bà con làm như vậy thì một bên là đời một bên là đạo con khỏi lỗi với bên nào hết càng suy nghĩ một chút rồi ngồi nói bà nội nói như vậy thôi để cho con suy nghĩ lại rồi con sẽ trả lời bà xã thấy càng muốn s i ê u lòng rồi bà mừng và nói được con suy nghĩ đi chờ mấy bữa nội cũng chờ mà trước con mai mốt nội vô đây nữa bà hỏi càng biết đọc chữ viết hay không càng nói biết bà mới lấy gói giấy tờ của đường để lại với tấm hình của đường mà giao hết cho càng bà biểu đọc cho kỹ sắp di ngôn của đường thì hiểu rõ mọi việc bà dặn phải giữ cho kỹ chẳng nên bỏ lạc mất cô hưởng hỏi càng dạy chớ người ta nói trong chùa có ni cô tu đắc đạo nên thành bồ tát mà dị vật sống đó ở đâu sao cô không thấy càng nói cô dịu nga ở am riêng cất p h í trong càng ôm gói giấy tờ mời hết ba người bước ra ngoài rồi chỉ dãy am ở phía trong mà nói cô diệu nga ở trong đó mà tu niệm có hai tiểu ni cô phục sự ban đêm đàn bà ở tu hoặc ở làm công quả đều vô đó mà ngủ cô hưởng hỏi mình vô xin phép mà nói chuyện được hôn càng nói mỗi ngày cô diệu nga có định giờ tiếp khách sớm mơi một giờ buổi chiều một giờ ngoài mấy giờ đó cô mắc tu niệm bà xã đứng ngó hai hàng cây trồng hai bên đường từ ngoài cửa ngõ chạy vô tới trong am rồi bà nhìn sợ rẫy nằm dài hai bên con đường ấy chỗ nào cũng tươi cười xinh đẹp thì bà khen hết sức ông đốc biểu càng dắt bà nội đi xem chùa cho bà biết càng mới mời khách vào chánh điện xem cách sắp đặt thờ phượng trang nghiêm dắt qua phòng hồi trước cho trẻ mồ côi ngủ bây giờ để cho mấy đạo hữu ở mà học kinh đưa trở lại nhà khách xem mấy bức tranh thập điện thấy mặt trời chiều đã gần lặn mấy bà làm công quả trong chùa đương dọn cơm ông đốc thắng mới khuyên bà xã với cô hưởng qua từ tạ ông yết ma mà về rồi mai mốt sẽ qua nữa càng đưa ba người ra tịnh trai càng đứng ngoài cửa để cho khách vô từ g i ả ông yết ma ông yết ma hỏi bà xã dạy chớ huynh huệ minh chịu về ở dưới bà hay không bà nói càng còn du dự xin để suy nghĩ một hai bữa rồi sẽ trả lời cô hưởng cậy ông yết ma nói d ù m cho càng về ở với bà nội mà tu niệm đặng phụng t ự ông bà luôn thể cho bà nội yên lòng ông yết ma cười mà nói tôi là người tu là con của nhà phật tôi trụ trì trong chùa nếu tôi cản người đến để xin tu hay là tôi xúi người đương tu bỏ chùa mà ra thì tôi có tội giới phật còn nếu người ta muốn về nhà mà tôi không cho tôi ép buộc phải ở lại trong chùa của tôi hoài thì tôi phạm tội giới pháp luật tội làm mất tự do của con người vậy huynh huệ minh muốn ở tu luôn không cần biết tới gia đình hay là huynh cảm đức sanh thành cảm nghĩa tông tộc huynh phải về mà trả thảo cho mẹ với bà nội và phụng tự tổ tiên huynh muốn đi theo đường lối nào tự ý huynh tôi không phép s u ố i dục hay cản cấm vậy cô với bà cụ cứ nói ngay với huynh cháu nghe nói trong chùa này có một ni cô thuở nay chăm lo cứu nhân độ thế nên đã thành phật không biết cháu yêu cầu cô cứu khổ cho bà già cháu cô nói cho càng về nuôi bà nội và phụng từ ông bà được hay không cô diệu nga ở tu trong am phía trong kia kìa thuở nay cô lo chuyện cứu nhân độ thế lo giải khổ cho người đời cô yêu cầu ngay với cô diệu nga thử coi cháu lạ cô không biết cháu sợ cô không nhận lời cô ra lộ lớn cô ra lộ lớn quanh phía tay mặt mà đi lên đi lối dài trăm thước cô thấy g i ữ a bên đường phía tay trái có một cái nhà lầu khỏi nhà lầu đó thì có một cái biệt thự trệt trước sân trồng cây s u n g xê biệt thự đó là nhà của vợ chồng ông xếp bính chủ chùa này Chủ chùa này. cháu rất cám ơn ông bây giờ đã gần tối rồi để sáng mai cháu sẽ qua cậy bà chủ chùa ba người từ giã ông yết ma mà ra càng đứng ngoài tiếp đưa khách ra xe bà xã gian giếu nắm cánh tay cháu mà nói con phải đọc tờ di ngôn của cha con cho kỹ nghe hôn cha con là một đứa chí hiếu tại cái hiếu mù quáng đó mà hư hỏng trả rời hết con d v y ở với nội nội sẽ dạy con đạo hiếu khác nội không để hư hỏng nữa đâu con đọc di ngôn con thấy cha con không có quả quyết xin nội phải kiếm con mà con phiền nó không biểu kiếm mà nó khôn lắm nó kiếm không ra nó kiếm không ra nội làm sao kiếm cho được mà biểu lại nó hiểu thuở nay nội mong ước có một việc là có cháu nội trai đặng nối dòng cho họ nguyễn nó nói rõ cho nội biết tự nhiên nội kiếm cần gì mà biểu nhờ nội ăn ở hiền lành thủ tiết với chồng trọn đạo nên phật độ mới kiếm được con đây con suy nghĩ chỗ đó mà về nhà ở rồi tu với nội cho khỏi trái ý trời phật thôi con vô để nội về rồi sáng mai nội qua bà xã lên xe với cô hưởng và ông đốc mà đi sắc mặt hân hoan tay d ị n h d a i cô hưởng mà nói bộ nó chịu rồi má chắc nó sẽ về với má hễ trước được nó về tới nhà thì má sẽ làm thịt một con heo mà tạ ơn đất trời ông bà rồi đ á i cậu đốc mở đốc mà tỏ lòng tri ân đáp nghĩa má cũng mời hết xóm giềng già trẻ đến chung vui với má một bữa vui thấy má tìm được cháu nội trai để nối dòng cho bên chồng mà cũng được luôn con dâu hiền biết kính má biết yêu chồng kính yêu một cách cao thượng c h ứ không phải như đồ thất giáo bạc bẽo lố lăng báo hại cho chồng đau khổ buồn rầu mà chết rồi te t rẹt lấy chồng khác cô hưởng kêu mà dặn anh s h u p f e r về đất hộ ghé nhà hàng con gà vàng đặn cô ăn cơm về ngừng trước nhà hàng thì trời đã chạng dạng tối ngoài đường cũng như trong tiệm đèn điện đốt sáng trưng s o f e mở cửa cho khách bước ra cô hưởng mở bóp lấy tiền mà trả tiền xe ông đốc thắng không cho ông nói bà xã có giao cho ông giữ một số tiền để đi xe nên cô không được phép dành mà trả、bà